chương bốn mươi lăm b hoan sd và beta hàn phong tuyết các bà đang nghe chuyện tai nghe chuyện audi ngoài tấm màn lụa thái y quy đầy đất tiêu kỳ chắp tay đi qua đi lại trước giờ nội thất chưa từng có nhiều người vào như vậy cơ hồ như tất cả y thị trong thái y video ở đây mở mắt ra nhìn thấy cảnh này khiến tôi bỗng căng thẳng Hoảng sợ không dám lên tiếng. Ký ức về lần sinh non năm xưa chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ, lần này, kết quả vẫn như thế. Tôi không dám nghĩ nữa. gắng sức chống người dậy. Không ngờ lại kinh động tới thị nữ ở bên ngoài màn. Nàng khẽ kêu lên, vương phi đã tỉnh. Tiêu kỳ bỗng nhiên say người. Sải bước chạy vội tới trước giường. Không để ý việc người ngoài còn ở đây. Một tay vén màn lên. Bình tĩnh nhìn tôi, dường như nói không nên lời. Mọi người vội vàng con người lui đi, chốc lát chỉ còn tôi và chàng im lặng nhìn nhau. Tôi đột nhiên chợt nghe thấy chàng nói ra kết quả xấu nhất như lần trước. Xong chàng đột nhiên tóm lấy tay tôi, giọng khan khan: "Sao nàng dám mạo hiểm như thế?" Tôi kinh ngạc nhìn chàng, hoảng hốt nghĩ, chàng đã biết rồi. Nói như vậy, dường như có vật gì đó đâu vào ngực rồi vỡ tràn ra trong thân thể tôi lóe lên hàng ngàn tia sáng chứa khung cảnh trước mắt sáng rực a vũ nhà đầu ngóc này giọng chàng nghẹn ngào chàng cẩn thận ôm tôi tựa như đang cầm một món đồ sứ rắc rẽ vỡ trong tay trong mắt không biết là vui hay là giận tôi ngợt ngắt nhìn chàng cho đến khi chàng cuồng nhiệt hôn lên trán tôi gương mặt đôi môi Tôi không thể tin được, trời cao lại dễ dàng thương sắp mình như vậy. Đứa con mà tôi thiết tha mong ước cứ lặng lẽ lặng lẽ mà tới. Không chờ tới khi chúng tôi kịp phục hồi lại tinh thần sau những vui mừng, căng thẳng, người đến chúc mừng đã sắp đạt gãy cánh cửa vương phủ. Sự cố lần trước khiến chúng tôi vẫn còn thấy sợ hãi, hơn nữa Thái Y còn lo lắng tôi khó mà có thể vượt qua một lần trước trở nữa tiêu kỳ hạn một lệnh cấm hoàn toàn vô lý cấm túc tôi suốt ba ngày trong phòng không cho rời khỏi giường không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy tôi nghỉ ngơi ngay cả ca ca và hồ hoàng hậu cũng bị chàng chặn lại ngay trước cửa cho đến khi thái y xác định chắc chắn là tôi mạnh khỏe thì chàng mới hủy bỏ lệnh cấm trả tự do cho tôi ai nấy đều vui vẻ nhưng ẩn nấp sau những mừng vui ấy là nỗi lo lắng Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, nếu như bản thân chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Tiêu kỳ thì lăn ngục trong mừng lo, cả ngày chỉ lo lắng đề phòng. Ngay cả Thái Y cũng nói rằng tôi khó có thể vượt qua được cửa ải trinh sản, nhưng dường như kỳ tích đang xảy ra, tôi chẳng những không nằm truyền miên trên giường bệnh mà ngược lại, tinh thần tốt lên rất nhiều. Những món ăn trước kia không thích giờ tôi cũng bỗng nhiên yêu. Thậm chí, bản thân không còn sợ lạnh, cả người tràn đầy sức sống. Từ cô cô cảm thán, đứa bé này nhất định là một tiểu thế tử tinh nghịch. A Việt lại nói, nàng hy vọng đứa bé là một tiểu quận chúa xinh đẹp như thiên tiên. Địa vị của thế tử và quận chúa đột nhiên khác nhau xa Trước kia tôi từng một lòng mong mỏi sẽ là bé trai. Nhưng đến lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy không quan trọng nữa. Chỉ cần là con của tôi và chàng là đã đủ. Kaka cuối cùng cũng được gặp tôi. Vừa bước vào cửa đã mở mồm mắng tiêu kỳ quá hỗn trướng. Ai lại ngăn cả cữ phụ ở bên ngoài không cho vào thăm. Kaka mặc dù đã có nhiều con gái, nhưng lần đầu tiên được làm cữ phụ thì vẫn mừng đến hơn hở mặt mày. Đi theo Kaka chỉ có một mình bích sát chu nha thường ngày luôn ở bên khuynh ấy lại không thấy đâu tôi thoát miệng hỏi chu nhan sắc mặt ca ca lại lập tức ủ sợ ca ca nói cho tôi biết tiêu kỳ vốn đã gian thầm và thiến nhi ở phủ trần quốc công Trong nhân lúc từ cô cô về vương phủ chăm sóc tôi mẹ con hai người đã trốn đi kinh động đến thủ vẽ ngọn môn bị bắt tại chỗ chuyện này lập tức bị truyền khắp kinh đô người người bàn tán Mà tôi bị tiêu kỳ nhốt trong vương phủ, chẳng hề hay biết. Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, thật là quá hồ đồ. Phủ Trần Quốc Công là nơi nào, sao có thể để cho hai người họ dễ dàng trốn đi như thế? sắc mặt ca ca xanh mét là chu nhan âm thầm tương trợ, giúp hai người họ cải trang thành thị nữ bỏ trốn. chu nhan, tôi nhìn ca ca, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải lọc chỉ thấy thương thay cho Chu Nhan. Chuyện này là do sơ sớt của Khinh, không ngờ Thẩm lại có ý muốn lợi dụng nàng. Ca ca trầm ngâm thở dài. Quan hệ của Thẩm và Chu Nhan rất thân thiết, thậm chí còn tự coi như là nghĩa nữ. Tôi vốn tưởng là Chu Nhan xuất thân Hàn Vi, từ nhỏ mắt mẹ nên muốn trèo lên tìm chỗ dựa họ Vương. Hôm nay ngẫm lại, hẳn là Thẩm nói gì nàng sẽ nghe nấy. Nàng có lẽ cũng thật lòng che chở cho Vương Thiến như mội muội. Nụ cười sáng láng ngay thẳng của Chu nha hiện ra trước mắt tôi. Nữ tử hồng y phiêu dật, luôn nở nụ cười kia có biết rằng bản thân chỉ nhất thời hồ đồ thôi đã tự đẩy mình vào vực sâu. Chuyện liên hôn giữa Vương Thị và Đột Quyết đã truyền khắp kinh thành. Trong Vương Thiến đột nhiên bỏ trốn, ai nấy đều hay, khiến chỉ trong một đêm. Cả kinh thành đều cười chê họ vương. Đường đường là tả tướng đại nhân lại sung túng tì thiết giúp mỗi mỗi bỏ trốn. Không thể để đại sự hòa thân vào trong mắt. Lời này đồn ra, ca ca không những mất thể diện, mà còn mắc tội quản thúc không nghiêm. Lời đồn, nhất là chuyện xấu thì lan truyền rất nhanh. Càng muốn kìm nén thì lại lan càng rộng. Không thể tiếp tục chọn vương thiến nữa, bắt đắc dĩ. Tôi chỉ có thể chọn một nữ tử tôn thất khác, để thái họ nhất làm nghĩa nữ, coi như mang họ vương đi hòa thân. Đến nước này, tôi phải đứng ra dọa tàn cuộc, ngăn miệng lưỡi chúng sinh. Càng là lúc khổ đồn thì càng không được phép để lộ vẻ mỏi mệt. Trang điểm xong, tôi chậm chậm sai người, đưa mắt nhìn mình trong gương. Cung phục gấm hoa, váy dài thắt eo, tóc búi cao cài trâm phượng. Ngọc bộ đung đưa. Phần hồng đều đặt trên hai gò má. Che dấu đi vẻ mặt tái nhợt. Giữa tròn còn vẽ thêm hình chiếc lá liệu tươi tắn. Tôi nhìn ra được bóng dáng cô cô năm xưa từ sung mạo dường như đã từng quen thuộc này. Nghĩ trước lừng lẫy. Xa giá nghiêm chỉnh tiến nhanh vào cung cấm. Hồ Hoàng hậu mặc triều phục đội mũ phượng vội vã ra chính điện nghênh đón. Thần thiết khấu kiến Hoàng hậu. Tôi không người, Hồ Hoàng Hậu vội xông tới đỡ lấy. Mau mau bình thân, vương phi thân thể ngàn vàng, không cần đa lễ Hồ Hoàng Hậu mặc dù kinh ngạc trước khí thế của tôi nhưng vẫn trấn định khéo léo, không đánh mất phong phạm của người đứng đầu lục cung. Tôi không nói lời khách giả với nàng nữa, nghiêm mặt nói, thần thiết hôm nay đến là để thỉnh tội với Hoàng Hậu. Hồ Hoàng Hậu ngạc nhiên, Sợ hãi nói, vương phi vì sao lại nói vậy? Thần thiết không biết cách quản giáo, đến nỗi giác mỗi ngu ngốc làn bậy. Hôm trước đã phạm phải sai lầm lớn, ắt hoàng hậu cũng đã biết chuyện, tôi nhìn nàng. Hồ hoàng hậu giật mình, gật đầu, có nghe loáng thoáng. Tôi nghiêm nghị nói, chuyện này là do thần thiết quản giáo không nghiêm mà nên, đương nhiên khó mà tránh tội. Chuyện của vương thiến xảy ra làm lỡ đại trự hòa thân, làm quốc gia hổ thẹn. Thần thiết hôm nay dẫn vợ con tín viễn hầu tới ngựa tiền để hoàng hậu xét xử. Nội thị dẫn hai mẹ con thẩm lên. Mấy ngày không gặp, thẩm tóc tai sọc sạch, gương mặt lộ rõ vẻ già nua. Sắc mặt thiến nhi cũng ảm đạm, nhưng vẫn quật cường như trước. Từ cô cô dẫn mẹ con họ, đương nhiên ra tay độc ác. Bốn ma ma đi sao họ đều là người nổi tiếng tàn nhẫn ở Huấn Giới Ti. Tuy luận về tình có thể tha thứ, nhưng việc làm của hai người đúng là quá mức hồ đồ. Hồ Hoàng Hậu nghiêng đầu nhìn, thấy tôi gật đầu, liền nghiêm nghị nói, tín viễn hầu cả đời trung thành, bản cung niệm tình xử nhẹ. Hoàng Hậu, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, không thể niệm tình môn danh, công chính ở đây. Tôi cắt ngang lời Hồ Hoàng Hậu, lạnh lùng nói, thần thiết khẩn cầu phạt tín viễn hầu vô nhân diễn bích tại chùa Tử An. Vương Thiên không biết chứng mực, đưa đến huấn giới ti để gian dạy. Hồ Hoàng Hậu sững người, kiếp sợ đến không nói nên lời. Ba chữ huấn giới ti là cơn ác mộng mà bất kỳ cung nhân nào cũng không muốn nghe tới. Ý nghĩa của nó chính là cuộc sống từ nay về sau còn không bằng cái chết. Thẩm ngã nhào trên mặt đất, hai mắt nhìn đăm đăm, tựa như đã xuất thần. Thiến nhi dãi ruộng muốn đỡ thẩm dậy, bị từ cô cô đi lại gần, ngăn ngay trước mặt. Thiến nhi quay đầu lại, oán khẩn nhìn tôi, A Vũ tỉ tỉ, nghe nói ngươi mang thai, thiến nhi còn chưa kịp chúc mừng. Ngươi phải gắng trước giữ hình thân thể, đừng để xảy ra sự cố, nếu không sẽ là một thân hai nàng còn chưa kịp nói ra chữ mã ở cuối thì đã bị từ cô cô giơ tay rắn cho một cái bàn tay ngã ngửa về phía sau thiết nhi thẩm hét lên chói tai ra sức nhào tới bên cạnh nàng nhưng còn chưa chạm được tới vạt áo đã bị hai ma ma đứng sau kéo trở về thẩm cho cuộc cũng nổi điên các ngươi hại chết một đứa con trai của ta giờ lại tới hại con gái ta sớm muộn gì các ngươi cũng gặp báo ứng dẫn đi tôi thờ ơ nghe thẩm mắng nhìn hai người họ bị lôi ra hồ hoàng hậu ngồi ở bên cạnh cúi đầu trầm mặc gương mặt tái nhợt tựa như vẫn còn chưa hết kinh hoàng tội của thiên nhi bằng quyền thế của tiêu kỳ cho dù tôi muốn cưỡng chế làm theo ý mình nhất quyết xử nhẹ cũng không có kẻ nào dám xen vào song tôi trừng phạt hai mẹ con họ nghiêm khắc Làm tất cả những người đang muốn xem trò hay đều kinh hãi, khiến tất cả những kẻ lúc trước còn mở miệng cười chê giờ đều phải tự giác ngọt chặt miệng lại. KK và Tiêu Kỳ thương nghị chuyện hòa thân tới tối muộn nên ở lại vương phủ dùng bữa. Đang nói cười vui vẻ, A việc vội vã đi vào, bẩm báo tổng quản phủ Giang hạ vương có việc gấp cầu kiến. Có chuyện gì không xử lý được mà phải chạy tới tận đây, KK giận tái mặt rất không vui. mấy ngày nay chuyện của Chu Nha đã đủ để khuyên ấy phiền lòng. tôi bỗng có sự cảm không tốt, đang định khuyên lơn khuyên ấy thì đã thấy tổng quản kia chạy vội vào, hành lễ qua loa rồi quỳ già xuống đất, sắc mặt sám nguyết, bẩm vương gia, trong phủ đã xảy ra chuyện. lại gì nữa, ca ca cũng không ngẩng đầu, tay giơ ra bưng chén rượu lên. Chu Phu nhân tự vẫn. Choang. chén ngọc rơi khỏi tay ca ca vỡ tan tành chu nha vốn là thị thiết ca ca thích nhất mặc dù phạm phải sai lầm lớn như vậy nhưng ca ca cũng chưa từng nghiêm phạt chỉ là cầm túc nàng bắt nàng xin bích trong phòng mấy ngày không để ý đến không ai ngờ tới chu nha nóng tính như lửa không chịu nổi việc bị ca ca thờ ơ cũng không chịu được sự giữa cợt của những cơ thiết khác trong phủ cha cổ tự vẫn mà người sử dục chúng cơ thiết bỏ đá xuống giếng nói lời ác độc chọc tức chu nha chính là tỉ mỗi tình cảm sâu nặng cùng nhau vào phủ của nàng bích sát. ca ca chỉ nhìn thấy được cuộc sống muôn màu mỗi ngày chứ những thủ đoạn tranh sủng âm mưu tính kết phía sau thì chỉ có một mình khuynh ấy không nhận ra mà thôi cái chết của chu nha và sự tàn khốc của việc tranh sủng khiến ca ca nản lòng Năm xưa, tẩu tẩu chết đã làm khuynh ấy dai dứt đến nay. Lúc này đây khuynh ấy càng khất mình, lại càng nhận định phàm là nữ nhân ở bên mình thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba ngày sau khi Chu nha chết, ca ca đuổi hết toàn bộ cơ thiết trong phủ, ban thưởng thật nhiều ngân lượng cho họ về quê. Ca ca là một người thương hoa tiếc ngọc chân chính, mặc dù bích xác ác độc như thế cũng không nhẫn tâm xử tử chỉ đuổi khỏi phủ như những người khác. Huyên ấy nói, nữ tử trong thiên hạ đều là những người đáng thương. lời này không biết là do Kaka ca ca chưa hiểu ra, hay là bất đắc dĩ phải nói vậy. tôi đi theo Kaka, ca ca, nhìn Kaka ca ca tự tay niêm phong thấu ngọc biệt quán. phòng lưu vô hạn ngày xưa giờ đã bị nhốt lại sau cánh cửa lớn nặng nề, chốt khóa, phủ bụi. Kaka cô độc sai người. Bạch ít như tuyết, tóc búi đội kim quan như xưa, nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi cô đơn không che giấu được. Chúng ta về đi thôi, tôi nắm lấy tay ca ca, tựa như lúc bé hay làm nũng. Huy ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Từ cô cô hất mẹ con thẩm cực độ, nhận định mọi thị phi đều là do mẹ con họ dở trò. Nếu như không có hai mẹ con họ, thì ca ca cũng không đau khổ như ngày hôm nay đi dọc hành lang từ cô cô cứ không ngừng lẩm bẩm tôi quá mềm lòng vốn phải ban cái chết cho vương thiến đoạn tuyệt hậu họa mới đúng đã lâu chưa từng thấy từ cô cô nóng tính như thế dù sao ca ca cũng là từ cô cô tận mắt trông thấy lớn lên từng ngày cánh tử đằng rủ xuống trên đầu đoá hoa màu phấn non buồn thiu tôi thở dài vươn tay ra Ngón tay nhỏ dài nhợt nhạt không chút sắc hồng. Đôi tay này đã nhựa quá nhiều máu tanh. Ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không bao giờ nhựa đến máu người thân. Ánh mắt chấn động, từ cô cô thở dài. Vẫn chấn chừ nói, lão nô chỉ lo lắng sau này sẽ xảy ra chuyện. Tôi cười cười, lo tiêu điều. Họ họa chỉ là nỗi khiếp sợ trong lòng mình mà thôi. Là yêu là ghét, là phúc là họa, đều ở trong tay ta không tới viên người khác định đoạt Nhìn xanh sách tên những nữ nhi tôn thất được chọn để hòa thân, tôi đau đớn vì không tìm ra được ai hợp lý. Phạm là thế gia có chút danh vọng, không ai nỡ để cho con gái nhà mình phải đi lấy chồng ở nước khác, mà người có thể chọn thì đều là những nhà đã xa xuất. Tôi không cần những nữ tử này xinh đẹp, thông tuệ, chỉ cầu nàng trung trinh đáng tin, thần phục quốc gia, thần phục tiêu kỳ. Đang lúc hết đường say sở, cố thái vi đột nhiên tới cửa cầu kiến. Đã lâu không gặp nàng, tôi cũng không biết nàng hiện giờ thế nào. Nữ tử này không phải là người dễ hạ mình đi cầu xin. Hôm nay nàng đến, đại khái là vì ca ca. a việc theo lời tôi, đưa nàng trực tiếp tới gặp. Hôm nay sắc trời âm trầm, tôi cũng lười nhúc nhích. Chỉ ngồi ở trong phòng xem một vài cuốn nhạc phổ xưa tấm mạnh trước cửa được vén lên, một nữ tử mặc áo đỏ thước tha đi vào, dịu dàng hạ bái vấn an tôi. Nàng tân trang xinh đẹp, toát lên vẻ thanh lệ tuyệt vời, không u buồn tiêu tụy như ngày thường. Thật đẹp, tôi cười khen, ngồi đi, ở đây không cần phải giữ lễ tiết. Nàng vâng lời ngồi xuống, nhẹ giọng nói, chúc mừng Vương Phi. Tôi cười cười, đa tạ ngươi có lòng. Thái vi sơ suốt, chúc mừng muộn rồi, giọng nàng nhỏ như tiếng mũi, gương mặt đỏ bừng, giống như có lời rất khó nói. Tôi thật sự cảm thấy buồn cười, cho gạo nàng, rõ ràng không quen những lời khách giáo như vậy, đang tốt lành bỗng nhiên học xã giao thế này làm gì. Nàng đỏ bừng mặt, cắn môi, rồi lại thở dài, bật cười. Nhìn vẻ ngơi thơ e lệ của nàng, tôi càng có hảo cảm không phải là xã giao là Thái Vi thật lòng vui mừng nàng ngẩng đầu đôi mắt sáng trong lời nàng khiến lòng tôi đột nhiên ấm áp ta hiểu tôi mỉm cười dịu dàng nói Thái Vi ngươi và người khác không sống nhau ngươi nói chúc mừng thì nhất định là có lòng chúc mừng tấm lòng này quý giá hơn bất kỳ món quà nào đa tạ ngươi nàng lại đỏ mặt cúi thấp đầu Chỉ cười không nói. Tôi lặng lặng đợi một lúc lâu mà không thấy nàng cất tiếng. chợt cảm giác mình đúng là tiểu nhân. Chẳng lẽ nàng đến đây chỉ vì chúc tụng mà không có điều muốn cầu xin. Đang định lên tiếng, lại thấy nàng bỗng quỳ xuống trước mặt tôi. Vương Phi, Thái Phi hôm nay tới đây. Một là để chúc mừng, hai là có việc muốn nhờ. Cô bé này nói gì cũng hay, nhưng cứ câu nệ là lại không tự nhiên. Tôi cười cười, ngươi nói đi xem nào. Thái phi mạo muội thỉnh cầu, can nguyệt gả cho Đột quyết. Nàng cúi đầu thấp, không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng nói thì kiên định. Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn nàng, lát sau mới dần dần tỉnh táo. Tại sao? Có vẻ như nàng đã chuẩn bị lời giải thích sẵn rồi, nói ra trôi chảy như đọc thuộc lòng. Những lời này để nói với quan lại triều đình, ta chỉ hỏi thật tâm ngươi nghĩ gì. Tôi nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Cô Thái Vi không ngẩng đầu, cũng không đáp lời, bờ vai thon gầy khẽ run Lúc lâu sau, nàng rốt cuộc ngẩng lên, nước mắt trào ra, nhưng giọng nói ra kiên định. Nếu như cầu xin cũng không được chàng chú ý, chi bằng để chàng cả đời phải nhớ kỹ Thái Vi. Hồ nháo. Cho rằng làm vậy, Giang Hạ Vương sẽ giữ ngươi lại. Cô Thái Vi lắc đầu, không phải. Tâm tình nữ nhi, hắn có thể nói cùng quốc gia đại sự? Tôi quay lưng không nhìn nàng, lớn tiếng trách cứ. Lời như thế ta không muốn nghe nữa, ngươi quay về đi. Phía sau vang lên một tiếng cầu, nàng đang giật đầu. Cuộc đời này nếu không được yêu, cho dù gả cho người khác thì vẫn là buồn thương cả đời. Vương Phi, người cũng là nữ tử, van xin người thương sắp cho Thái Vi. Tôi tức giận, ngươi còn trẻ như thế, nói buồn thương cả đời cái gì. Từ cô cô bèn chèn đi vào, hẳn là nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của tôi. Thấy tình cảnh này thì lạnh lùng nói, Vương Phi cần tĩnh tâm điều dưỡng, không được ồn ào quấy dây. Tôi cười khổ, khoát tay, ta mệt rồi, ngươi lui ra ngoài đi cô thái vi vẫn quỳ ở đó lặng lẽ rơi lệ quật cường không chịu đứng dậy tôi không đành lòng bèn rời đi bảo từ cô cô không thể vô lễ với nàng chỉ cần nàng không ồn ào sinh sự thì cứ mặc nàng tôi ngồi dựa vào giường như mày trầm ngâm thắm nghĩ cố thái vi rốt cuộc bị làm sao mà lại nản trí tuyệt vọng tìm đến đây bất giác mơ màng ngủ mất tỉnh lại đã là ban đêm Vừa mới rửa mặt đứng dậy thì thấy Tiêu Kỳ bước vào phòng. Chàng vừa vào tới nơi đã hỏi, nữ tử ngoài cửa phòng có chuyện gì thế? Ai cơ? Tôi ngạc nhiên. Chính là, chàng cao mày nhất thời không nhớ ra tên, nữ nhi nhà họ cố. Tôi ám một tiếng, cố Thái Vi. Nàng còn ở bên ngoài. Tiêu Kỳ gật đầu, chính là nàng ta nàng phạt nàng ta quỳ ngoài cửa nàng ta mắc lỗi gì tôi nhất thời kinh ngạc lúc này sắp trời đã đen kịt mây răng đầy sắp có gió mưa buông xuống phái người đi giang hạ vương phủ mời ca ca đến nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu chốc lát mưa đã rơi cố thái vi vẫn ngoan cường quỳ trước cửa sắp được một ngày nếu a túc không đến Nàng ta vẫn định quỳ ở đây đến chết, tiêu kỳ không kiên nhẫn cao mày. Nói gì thế, tôi nhướng mày trừng mắt với chàng, lại thở dài. Đó cũng là một cô gái đáng thương đáng kính, không nên nói nàng như vậy. Tiêu kỳ kinh ngạc, khó có được một lần thấy nàng nói một ai đáng kính. Tôi thở dài, nàng dám kiên trì, vừa không buông bỏ mơ ước trong lòng, cũng không van xin, không càn quấy. Tiêu kỳ mặc nhiên một lát, gật đầu nói, đúng là khó được. Một trận gió cuốn bước mạnh lên cao, tiếng vang chéo chát khiến lòng người lo lắng. Thị nữ khép cửa sổ lại. Giang hạ vương đến, ác vi vén mạnh lên, thấp giọng bẩm báo. Tôi và Tiêu kỳ quay đầu, thấy ca ca bạch y cô đơn xuất hiện ở cửa. Ca ca, huynh và nàng cho cuộc có chuyện gì, tôi nhíu mày. Không biết nên hỏi từ đâu. Huynh ấy mệt mỏi cho thị nữ lui đi, buồn bực ngồi xuống. Khi gặp Thái Vi rồi, nàng không chịu nghe Huynh khuyên. Ca Ca không gượng cười được, vẻ tiêu sái ngày xưa cũng mất tiêu. Nàng không phải một lòng muốn Huynh hồi tâm chuyển ý ư. Tôi bỗng thấy khó hiểu. Ca Ca bưng chén cha nhỏ, lặng lặng xuất thần, không đáp lời. Tôi định hỏi tiếp lại thấy tiêu kỳ lắc đầu ca ca lẩm bẩm nói hôm ấy nàng đến phủ gặp khuynh có lẽ là khuynh đã nói quá tuyệt tình lúc ấy khuynh còn chưa biết cố soạn vấn ép gạt nàng chỉ muốn nàng từ bỏ tâm nguyện không ngờ bên trong còn có nguyên do như vậy nghĩ tới gương mặt tiểu nhân của khuynh trưởng thái vi tôi lập tức thấy ghét cố soạn vấn ép gạt nàng cho ai tôi chợt nghĩ tới lời nàng nói thay vì cả cho người khác buồn thương cả đời không bằng cả cho được quyết ca ca nhíu mày là một thương nhân phù hào ở tây bắc tôi kinh hãi còn chưa cất lời tiêu kỳ đã hú lạnh một tiếng vô liêm sĩ ba chữ này dành tặng cho cố giãn vấn thực quá chuẩn xác hành vi này không khác gì tiểu nhân ngoài phố phường cả từ khi cố gia lụi bại tới nay Hơn nửa tài sản bị hắn tiêu hoang gần như không còn. Hôm nay ngay cả mỗi mỗi duy nhất cũng muốn bán. Đường đường nhà công hầu, sao lại lưu lạc đến bước đường này? cố Thái Vi đi cầu xin ca ca, chỉ mang theo tia hy vọng cuối cùng, lại bị ca ca quả quyết từ chối. Hôm đó Khuynh không hiểu rõ chuyện, tổn thương nàng. Vượt rồi Khuynh đã cầu hôn với cố Doãn vấn, muốn lấy nàng làm thiếp nhưng nàng nhất quyết không chịu ca ca buồn lòng tuyệt vọng đến thế nào mới có thể khiến cho một nữ tử yếu đuối can ngựa từ bỏ hết thảy chặt đứt tơ duyên một mình lấy chồng xa xôi nước khác tôi hoảng hốt nghĩ tới những gì mình đã trải qua cho dù là lúc gian nan nhất tôi cũng chưa từng tuyệt vọng như thế chỉ vì tôi chưa bao giờ cô độc luôn luôn có một người mà tôi tin tưởng như ở bên cạnh so với cố thái phi hai chu nhan tôi quả thực may mắn hơn nhiều tiếng sấm ầm vang lên hạt mưa đập trên mái ngói như gõ vào lòng người a việt cho người cầm ô đứng che mưa cho nàng tôi bất đắc dĩ thở dài ca ca chợt đứng dậy để ta đi tiêu kỳ vốn im lặng bỗng nhiên cất tiếng a túc nếu Khuynh không thể yêu nàng thì hãy dứt khoát buông tay cho nàng đi Ca Ca ngơ ngẩn, như mày nhìn Tiêu Kỳ, buông tay, để nàng gả cho đột quyết. Mỗi người có một số mệnh riêng, gả cho đột quyết đối với nàng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi chợt hiểu, Ca Ca, nếu khuyên chỉ vì thương hại mà lấy nàng thì sẽ khiến nàng càng thêm đau. Ca Ca thận thờ, ngây người một lúc lâu rồi đi ra ngoài. Tôi và Tiêu Kỳ ngồi nhìn nhau không nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa gió áo áo bên ngoài Khuyên mỗi hai người thực là tính tình trái ngược nhau Tiêu kỳ bỗng cảm thán A Túc nhìn có vẻ phong lưu Nhưng thực ra là nhát gan Không dám thật lòng đối đãi người khác Chỉ biết né tránh Nếu Khuynh ấy có thể quả quyết dũng cảm như nàng Thì sẽ không hại đến cô gái kia Ta dũng cảm sao Tôi cười khổ chàng gật đầu cười nói nàng là nữ tử hung hãn nhất mà ta từng thấy quả nhiên không có lời nào dễ nghe chàng vừa nói xong tôi đã giơ tay ném thẳng một cuốn sách tới ca ca cùng cố thái vi ngâm mưa suốt một đêm nàng vẫn không chịu đổi ý tôi không biết là nàng quá thông minh hay còn ngốc nghếch từ nay về sau ca ca sẽ không bao giờ quên đi một nữ tử tên cố thái vi Mà nàng cũng đã tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Cũng tốt. Có lẽ, đối với một người như Kaka, chỉ có thứ chưa có được đã mất đi mới là chân quý nhất. Chuyện của cô Thái Vi và Kaka khiến tôi phải thẩn thức. Thứ khó cưỡng cầu nhất thế gian chính là lưỡng tình tương duyệt. Một đôi nam nữ nếu không gặp nhau đúng lúc, đúng chỗ sẽ chỉ để lại tước nuối. Cho dù có phong lưu đến đâu cũng chỉ như thoáng qua. Công bằng mà nói, Cố Thái Vi kiên trinh cương liệt, là người phù hợp nhất để đi hòa thân. Vài ngày sau, Thái Hậu Hạ Chỉ nhận Cố Thái Vi làm nghĩa nữ, tấn phong trường ninh công chúa, ban thưởng liên hôn đồ quyết. Lần đi này, qua sọc mạc cát vàng, sẽ vĩnh viễn ra rời cố quốc. Cố Thái Vi không còn mong muốn gì nữa, chỉ có một tâm nguyện. Thỉnh cầu sang hạ vương đích thân đưa nàng đến trốn biên cương xa xôi. Ca ca đồng ý. Ngày trường ninh công chúa rời kinh, mưa rơi suốt một ngày. Mưa bụi trường răng, người chia ly đau nỗi đoạn trường. Hết phần 3